Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sự lùng của nàng Mà nàng vĩnh viễn đối với người đàn ông này Sẽ có sự kích động muốn nói tục Diệt thường học Để tôi nhắc nhở anh một chút Chúng ta đã chia tay rồi Đó là em nói anh cũng không đồng ý Anh cho rằng như vậy là có thể phản hồi được sao Thương từ tuyên bỗng dưng xoay người nhìn hắn là vẻ xa lánh Mà lạnh lùng Chúng ta đều là người trưởng thành Không cần làm những chuyện ngây tơ như vậy Ở trước mặt em anh vẫn là rất ngây thơ, như là một đứa trẻ nhỏ mà. Diệp Tương Hậu đôi môi tét ra một nụ cười mập mờ không rõ. Anh chỉ là đối với em có phản ứng mà thôi. Thường thừa tuyển không kiên nhẫn, cái đáy lòng của mình bị lời treo kiểu, làm mình chán ghét bản thân. Tôi nói là một lần nữa anh mau đi ra ngoài đi. Anh không đi. Diệp từng Hậu trả lời cũng vô cùng dứt khoát. Hắn từ trên cam nhìn xuống, thật sâu nhìn nàng, là giọng nói của nàng chưa từng nghe qua nghiêm túc, nhưng mặt là đầy tình ý. Tiểu Tuần à, có lẽ trước kia anh thật sự là quá đáng, nhưng là anh thật sự suy nghĩ như là vậy. Là anh đã có thói quen yêu em, là do anh không đúng, anh sẽ thay đổi. Anh thật sự không thể chịu được khi mất đi em. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ đến lượt anh chờ em, đến lượt anh hiểu em có được hay không. Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Thường từ tuyển hô hấp có một chút cấp rút, nàng không thể lại bị lệ ngon tiếng ngọt của lừa gạt. Lấy được nàng, hắn sẽ một lần nào trứng nào tật nấy. Hắn chỉ là muốn cái người mà người thôi. Diệp Tường Học không có thật lòng. Tường Tử Tuyền à, mày nên biết rõ rất đúng chứ. Thế nhưng tôi lại không có ý định cho anh cơ hội này. Làm thế nào đây? Tiểu Tuyền à, Diệp Tường Học, tôi khuyên anh đừng cùng cuối một luật sư dây dưa nữa. Cũng không cần hoài nghi việc tôi sẽ kiện anh tự ý xông vào nhà dân. Nếu không muốn thân bại danh liệt thì tốt nhất anh nên cách xa tôi một chút đi. Nàng lạnh lạnh nhìn hắn mà tàn nhẫn nói. Vậy thì hãy để cho anh cứ như vậy. Không có em thì lưu ý sống cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Nụ cười của hắn có một chớn cứng lại, rồi lại tự hô vì sự lạnh lùng của nàng, làm cho tâm của hắn rất là tạ kích. Tại sao lại là lúc này? Cố tình lại là lúc này chứ? Hắn có biết hay không, nàng đã phải dùng bao nhiêu dũng ký cùng với nghị lực mới hạ quyết tâm rời khỏi hắn. Hắn cho là có thể nói vài lời nghe cảm động, nàng sẽ khóc và ôm hắn sao? Nàng căn bản là sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn... Có thể vứt bỏ nàng Làm sao nàng lại không thể vứt bỏ hắn được chứ Đó là chuyện của anh không liên quan gì tới tôi cả Đúng vậy Nàng đã không còn thương hắn Coi như là hắn dù có nói thế nào Nàng cũng đã là không thương Nàng đã nói qua chỉ cần nàng không thương Thì coi như hắn chết ở trước mặt nàng Nàng cũng sẽ không nháy mắt một cái Diệp từng hậu toàn thân cứng đờ sắc mặt trở nên khói coi Hết sức giữ vững nụ cười có một chút mệt mỏi Hắn cười tạp dề xuống Để xuống cái sèn giọng nói còn lại rất là nhẹ nhàng. Không cần cùng với anh tức giận. Trên bàn có thức ăn, em nhớ ăn đó. Nói xong, Diệp Tưởng Hạo xoay người đi về phía trước, đi giày rồi sau đó rời đi. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, thì thân thể của nàng căng thẳng mới thoáng buông lòng. Nàng biết hắn sẽ đi. Ngạo khí như Diệp Tưởng Hạo cho tới bây giờ cũng không bao giờ ăn nói khép nép. Coi như là biết, thì tuyệt đối cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Trong trò chơi tình cảm này, Hắn liền là một người thắng kiêu ngạo Hắn đi, bị nàng đuổi đi Thật là tốt mà Về mặt tự hồ không có lộ ra về gì xúc động Nàng im lặng đi đến phòng ăn Nhìn thấy một bàn đầy món ăn gia đình Nàng chưa bao giờ biết hắn làm sao cả Như là ma dôi quỷ khiến Khiến nàng nâng lên chiếc đũa Kẹp một chút trứng rán Nàng cau mày, lạ chua quá Kẹp lên một khối thịt bò xào cay Thật là mặn quá Cái kia lại quá nát, Kho tàu này lại quá nhạt Để đuối xuống, nàng tự hồ đã sớm dự liệu đến mùi vị đồ ăn sẽ dọa người. Nhưng là tại sao? Bởi vì hắn là Diệp tường Học, hắn làm sao có thể làm ra một bàn mỹ vị như thế kia? Cô giờ trong miệng tràn ra, làm cho nàng có có thể đem hơi thở kia nuốt xuống. Thế nhưng hắn cơ nhiên lại tự mình làm cơm, chính là một bản thức ăn rất tệ. Nhắc nhở nàng nói, hắn thật ra làm những năm gần đây là lần đầu tiên làm cơm cho nàng ăn. Một tay kéo xuống vui tóc đang còn lòng nàng cảm thấy nhức đồ vô cùng sau đó nàng bỗng dưng bưng lên một đĩa thức ăn đem toàn bộ đồ vào trong tùng rác hiện tại những thứ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì không cần phải đi theo vết xe rổ thường tự tuyền à không cần phải mềm lòng nàng không cho phép một tiếng mập mờ yêu kiều từ trong phòng ngủ tối đen vang lên thường tự tuyền ý thức rất mơ hồ tự hồ là trầm ở trong giấc mộng phát ra theo tiếng rên bản năng toàn thân của nàng giống như là cháy lên Từng cỗ kích động ham muốn ở trong người nàng tàn ra, làm cho nàng không có cách nào kháng cự. Nàng nhất định là đang nằm mơ rồi. Nàng nghĩ là nhất... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net